Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đốc hủ dọa cô cúp điện thoại. Anh nhét vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói. Làm sao rồi chứ? Tại sao lại không nói chuyện? Lương tĩnh hành thở dài. Dương tư dục vẫn không nói một câu. Nhưng nghe giọng của anh thì ngực cô liền xông lên một trận chua. Ép đến nước mắt của cô chỉ còn là một mảnh sương mù. Lương tĩnh hành từ đầu đến cuối không nghe được giọng nói của cô. Trong lòng bắt đầu sợ hãi. Thái độ của anh lập tức mềm mững, trước nay chưa từng thấy. Lúc này đây anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cô. Cô không nói một câu mà đã vòi đi, làm cho anh giận muốn chết. Nhưng mà hiện tại một câu cũng không nói, thế nhưng lại khiến cho anh sợ hãi. Mặc dù chưa nghĩ rằng sẽ thừa nhận, nhưng anh không thể không nói. Đáng chết, anh sợ cô. Như thế nào hả? Tại sao lại không nói một câu nào chứ? Lần tiện hành ngờ đầu ra phía sau. Cảm giác bất lực hoàn toàn xâm chiếm lấy anh. Anh thừa nhận cô bảo đi làm cho tay chân của anh luống cuống. Tôi... Tôi cần yên tĩnh một chút. Dương tư dục thở dài nặn ra một câu nói. Yên tĩnh ư? Lương tĩnh hành không hiểu. Cô có cái gì mà cần phải yên tĩnh? Cô cần yên tĩnh, nhưng anh là đang vội muốn chết đây. Dương tư dục lại thở dài rồi sau đó tiếp tục trầm mặt. Lương tĩnh hành cầm điện thoại. Lần đầu tiên cảm giác có miệng nhưng không thể nói thành lời, muốn nói nhưng lại không phải biết bày tỏ như thế nào cả. Quen biết cô nhiều năm, cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Dù là lúc vì anh làm thêm giờ, sau khi hoàn thành công việc cũng chưa từng có nửa câu an thán với anh. Nhưng ngày hôm nay ở trong điện thoại, thời gian không tới một phút, thế nhưng anh luôn nghe được là tiếng thở dài của cô. Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ để muộn phiền tức giận ở trong lòng. Nhưng khi dương tư dục rời đi thì anh đã không còn là chính mình nữa. Có phải sau khi yêu một người thì tất cả thói quen sẽ bắt đầu thay đổi hay không? Lương tĩnh hành chống cầm, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Không có tư dục, cuộc sống của anh giống như mất đi trọng tâm, giống như là thiếu mất một cái gì đó, làm gì cũng đều không có sức lực. Tại sao phải đi? Lương tĩnh hành không hiểu Tối ngày hôm đó tất cả đều hoàn mỹ Nhưng sau khi anh hết một ngày làm việc trở về Liền không hiểu vì sao đã mất đi cô Dương tư dục không có cách nào trả lời câu hỏi của anh Chỉ có thể suy nghĩ về một hướng khác Tự nói với mình Anh chỉ vì công việc mà không phải vì cô Yên tâm đi Bản thiết kế em vẫn sẽ hoàn thành Điều bây giờ dương Tô dục có thể bảo đảm Chỉ có thể lại như vậy Cô không nói gì Làm cơn giận của anh cũng giảm bớt. Nhưng khi cô lên tiếng thì cơn tức giận của anh lại bùng lên. Tôi không hỏi em về công việc. Lỗ tài nào của em nghe được tôi hỏi em về công việc hả? Lương Tĩnh Hành thức giận giống to vào điện thoại. Anh chỉ muốn biết tại sao cô lại bỏ đi? Tại sao lại bỏ anh lại một mình? Để cho anh giống như một con trùi không đầu. Tịnh Hành à? Dương tư dục giống như buổi tối ngày hôm đó dịu dàng còi anh. Giọng nói vừa bất định dĩ. Lại vơi nhàn nhặt thấm đẫm đi thương Giọng nói đó làm cho lòng của Lương Tĩnh Hành đột nhiên mềm nhũn Tôi đã làm ra điều gì khiến em phải bỏ đi sao? Lương Tĩnh Hành cũng muốn biết được đáp án Cầm điện thoại di động ở trong tay Dương từ Dục biết Nếu như không cho anh đáp án Thì cả đời anh cũng có thể hiểu được Tại sao cô có nhà mà cũng không dám trở về Về tối ngày hôm đó Dương từ Dục ép mình mở miệng nói Tối ngày hôm đó rất tốt. Nhưng là... Nhưng lại như thế nào? Lương tĩnh hành mâu hồ biết vấn đề xuất hiện từ đêm hôm đó. Nhưng rốt cuộc, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi biết rõ. Có thể với anh là làm những chuyện kia cũng chỉ là thói quen. Nhưng đối với tôi mà nói, nó không phải lại như vậy. Dừng tôi dùng rất khó để nói cho anh hiểu rằng cô và anh đối mặt với chuyện đó quan điểm hoàn toàn khác nhau. Lần này, Người trầm mặt lại là lương tĩnh hanh. Sự việc kia là thói quen ư. Cô chỉ là... Ở bên cạnh anh hơn mấy năm. Tôi vẫn đem mình đặt ở vị trí bạn bè của anh. Mãi cho đến đêm hôm đó, đột nhiên chúng ta không nên quan hệ. Dương tôi dục sự thải thích tâm tình của mình ở trong điện thoại. Những lời này trong điện thoại, có lẽ cô còn có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng đối mặt với anh, thì cô chỉ muốn đào một cái lỗ trực tiếp để mà trôi xuống. Không nên quan hệ ư? Giọng nói của Lương Tĩnh Hành dương cao, không nên hai chữ này anh cảm thấy rất là chói tai. Đúng vậy. Dương Tô Dục không phát hiện ra anh có gì đang bất nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net